Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Mời thưởng thức Phụ Phụ đã thay hai người rắt ra ly champagne hổ phách Liều Đạo Nam rút từ sau đó một bó hoa hồng đã chuẩn bị từ trước Tặng cho Phụ Khiết Tặng em Anh hơi xấu hổ nói À cảm ơn Cô có một chút kinh ngạc Đây là một bó hoa hồng rất xinh đẹp Chính là loại hoa mà cô yêu thích nhất Em thích chứ Anh cẩn thận quan sát sắc mặt của cô Dạ vâng thích ạ Cô mỉm cười gật đầu, ưu nhã thưởng thức hoa rồi mới thận tay đặt bó hoa sang bên cạnh. Rất vui là em đã thích. Thấy được nụ cười trong sáng hồn nhiên trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, trong lòng anh vô cùng vui vẻ. Không cần phải nói, biết được cô thích nhất hoa hồng, dĩ nhiên là do nhân lộc cải cung cấp hong di nhien la do nhan loc khai cung cap thong tin. Có thể giành được nụ cười của người đẹp, xem ra cũng không uổng phí thời gian chuẩn bị trước đó. Anh có thói quen lần đầu gặp mặt. Sẽ tặng hoa cho phụ nữ sao Vũ Kiết công nhìn được mà cất tiếng hỏi À cái này thì Gương mặt tuấn tú đo ứng Anh vội vàng tìm cớ nói Bởi vì đây Không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt Cô đương nhiên là không biết Ở hôn lễ anh đã gặp cô Và đã bị trúng tiếng xét ái tình rồi Nói cũng đúng Mà đúng rồi Anh làm sao lại biết rằng tôi thích hoa hồng Đó là bởi vì Liệu độ nam trần trừ tự hỏi xem có nên nói thật hay không. Đó là bởi vì tiểu thư bàn hoa giới thiệu cho anh. Cậu anh nói những người làm công việc liên quan đến nghệ thuật đều thích hoa hồng. May mà em cũng thế. Cuối cùng là anh quyết định nói dối. Bởi vì anh không xác định được thái độ của Vũ kiết đối với Nhân Lập Khải. Dù sao cậu ta cũng là công tử trang hoa. Lỡ cô ghét cùng cách làm việc của cậu ấy, coi với mình thanh đông lại, vậy thì chẳng phải là oan thị kính rồi hay sao? Thế ra, Là gợi ý của chủ tiệm hoa sao Cô gật đầu rồi che miệng cười khẽ Tôi đang suy nghĩ Nhìn là biết anh là người đàn ông nghiêm túc Sao mới gặp đã tặng hoa Loài hoa này là chiêu thức tán tình Của công tử Trang Hoa Tám phần là do quân tư sư quạt mò hiến kế cho anh rồi Anh ngạc nhiên Sẽ lẫn ngượng ngùng rồi gãy đầu bứt tai. Bên cạnh khó tránh khỏi Có mấy tên bạn tốt bại hoài Có điều bọn họ cũng chỉ là vì muốn tốt cho anh Sợ anh không kiếm nổi bà giải mà Chiều tạng hoa này là chủ ý của nhân lọc khải Anh nói trăm và vào hoa hồng Phụ nữ đảm bảo thích không rời tay Không nghĩ đến nước cờ này Cũng bị vũ Kiệt vạch trần Trong giọng nói ẩn chứa sự kinh thường Với loại hoa hoa công tử Anh không khỏi cảm tạ trời đất May mà lúc nãy không có khai ra Quan hệ của mình Cùng với cái tên nhân lọc khải phong lưu thành tiếng kia Nếu không đảm bảo đã bị loại ra khỏi phòng cười xe rồi Không kiếm nổi bà xã ư Làm sao có thể cơ chứ Cô cảm thấy thật là có tin, mặc dù với lưu đạm nam cũng không có cảm giác gì. Nhưng người đàn ông này tuyệt đối phù hợp với tiêu chuẩn kết hôn của đồng bào phụ nữ. Anh không những có diện mạo của nhân tài, làm người thành khẩn đàng hoàng, đảm bảo là người trong lòng của rất nhiều cô gái. Có phải là anh đã kén quá chọn canh hay không? bằng không sao lại không cưới được vợ chứ? Mặc dù cô thưởng thức sự chững chạc tự tin của người đàn ông trước mặt này, Nhưng vẫn chưa thể có cảm giác phóng điện phóng tới cô Dựa vào trực giác của cô Sau này hai người Cũng sẽ không phát sinh được tình cảm Trong tình huống thoải mái này Cô nói chuyện vừa trực tiếp lại vừa sắc sảo Thật sao? Em nhận định anh là đối tượng trong lòng Của các cô gái sao? Nghe được lời khen ngợi của cô Bất giác tim anh nở đầy hoa Còn tương rằng cô thích biểu hiện của mình Đó là điều đương nhiên rồi Vũ khít gật đầu như băm tỏi Cũng nổi hứng lên làm quân sư quạt ma. Nhưng đàn ông đứng đánh quá cũng không tốt. Anh có nghe qua câu, đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu sao? Vừa nói, đầu không thể nghĩ về nhân lập cải. Đổi phụ nữ còn nhiều hơn thay quần áo. Một cái rồi lại một cái, bây giờ cũng thừa xấu rồi. Không may cho cô vẫn là còn đối với anh quá cố chấp. Đến bây giờ vẫn còn hãm sâu ở trong đó, không có cách nào kiềm chế nổi nói như thế thì thế nào là mới là xấu chứ lưu đạo nam chưa từng nghe qua lời đề nghị nào to gan như thế của một cô gái cả ai nha cũng không phải là bảo anh đi làm chuyện xấu mà khó còn sót lại một người đàn ông tốt như thế trên địa cầu cô cũng không thể góp phần phá hủy bảo vật trong mắt đa số đồng bào chị em đột nhiên cô cảm thấy có một chút công ổn ngay lập tức sửa lời nói ý của tôi là đàn ông vừa muốn sự nghiệp cũng phải biết cách hưởng thụ phải biết cách thưởng thức cuộc sống tình thú điểm này cũng không phải là nói bừa cô thích tính cách phóng khoáng không kiềm chế của nhân vật khải nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net